nhưng mà ngày xưa mã nhị tiên sinh từng tự tay giết chết ngôn tam sư gia đủ thấy võ công cao hơn mình không ít lần trước có thể ép mã nhị tiên sinh rơi xuống hoa sơn chẳng qua là chiếm được tiện nghi lúc này mã nhị tiên sinh đã bị lục dương kim cương thủ của mình chấn thương không còn đáng sợ như trước nữa hắn lập tức hét lên mã nhị hôm nay huynh đệ chúng ta phải phân cao thấp lại vung một trường đánh ra một chiêu lục đinh khai sơn xuống đầu mã nhị tiên sinh lật tay đánh một trường lên trên thẩm tứ thần quân tự phụ trưởng lực của mình thâm hậu thấy mã nhị tiên sinh đang bị thương còn dám tiếp một trường của mình trong lòng b ừ n g rỡ liền vật đủ m ộ ư ơ i thành công lực đánh xuống một trường mắt thấy song trường sắp c h ở va chạm mã nhị tiên sinh đột nhiên đổi t r ư ờ n g thành chỉ hai chỉ bắn ra vào điểm mạch môn của thẩm tứ thần quân chiêu này biến hóa cực nhanh thẩm tứ thần quân hoàn toàn không ngờ đến kinh đạo của lục đinh khai sơn vô cùng y mánh nhưng thẩm tứ thần quân cố gắng ngưng khí cường hành thu lại khiến cho phòng khách rộng lớn của trường tiếu bang loáng thoáng đã nổi lên sấm gió đổi t r ư ờ n g thành trào chụp vào song chỉ của mã nhị tiên sinh khi một trào này sắp thành công mã nhị tiên sinh đột nhiên lại đổi chỉ thành thủ đao chém vào năm ngón tay của thẩm tứ thần quân thẩm tứ thần quân cũng trở tay đổi trào thành quyền trong tiếng hét lớn đâm vào thủ đao của mã nhị tiên sinh mã nhị tiên sinh cũng hét lên khi sắp va chạm lại đổi thủ đao thành hạc mổ đâm vào huyệt quyền nhãn của thẩm tứ thần quân liên tiếp mấy lần biến hóa như vậy chỉ xảy ra trong chớp mắt đúng là phút chốc vạn biến mắt không kịp nhìn mã nhị tiên sinh mới thi triển một chiêu hạc chủy tạc tay trái t của h mấy tứ thần trước nhanh như quân đã giữ lên lần biến hóa này người khác nhìn vào chẳng qua là chuyện trong chớp mắt nhưng sinh tử đã thay đổi mấy lần hiểm chiêu xuất hiện liên tục đã bao hàm tâm huyết cả đời then chốt biến hóa của hai đại võ thuật g a Kẻ tâm thường làm s a o có thể đó ạ Lại t tình đến đấu chiến Còn hình bên c về kia thay đổi ngân Thanh hùng và ngân Trân Hùng Hùng Giao Ngân và chân i với tiếu ế n hơn 20 tên bang trúng trường bang Vẫn còn thừa sức. Nhưng n thừa của g sức p hùng i h chiến đã ấ u Câu với Phượng Hoàng Đường Song câu Tôn Ngọc đ lâm vào nguy hiểm. Do đó, Ngân Trân hiểm vào Do nguy Hùng đó Đã cố sức giết chết năm tên trưởng t i ế u bang đồ chạy đến hợp sức cùng ngân phi hùng chiến đấu với tôn ngọc đường nhưng vẫn rơi xuống hạ phong Còn Ngân tôn h h Hùng một mình chiến a bang n gần 20 tên trưởng tiếu bang đổ, Dần dần tỏng một tâm tiếu bất t lực Với đấu đồ đã ngọc đường vừa thấy ngân chân hùng gia nhập trận chiến trong lòng giận dữ tự phụ mình tung hành giang hồ mấy chục năm khi nào lại không đánh bại được vài tên nhóc con như vậy chẳng phải bị người trong trường tiểu bang xem thưởng sao hắn vừa nghĩ như vậy lập tức hét lớn liên tiếp thi triển phượng hoàng vu phi phương phi chi đầu bách điều triều phượng tấn công huynh đệ ngân phi hùng và ngân chân hùng huỳnh đệ họ ngân gắng gượng tiếp được ba chiêu này ngân phi hùng lại bước lên một bước tay trái đao tay phải kiếm liên tục đánh ra bốn chiêu công kích tôn ngọc đường tôn ngọc đường đột nhiên dùng một chiêu xong câu đào quài móc lấy đao và kiếm của ngân phi hùng ngân phi hùng thấy tình thế không ổn liền chém một đao vào hông tôn ngọc đường tôn ngọc đường thẩm nghĩ nếu lâu như vậy vẫn không đánh bại được mấy tên nhóc này e rằng thẩm tứ kỳ chủ sẽ trách tội cho nên nóng lòng cầu công không quan tâm nhiều nữa tay trái đột nhiên buông lỏng một chiêu này cực kỳ quái gì tay trái tôn ngọc đường buông lỏng đao của ngân chân h ồ n g đã gần đến bụng tôn ngọc đường bỗng hít mạnh một hơi bụng cứng như sắt lại cường hành ép đao của ngân chân h ồ n g vào giữa bụng và tay ngân chân h ồ n g vừa sợ vừa vội kéo một cái không ra giữa bụng tôn ngọc đường lại chỉ có một ít máu tươi d ì ra tôn ngọc đường buông lỏng tay trái đao kiếm của ngân phi h ồ n g bị móc lấy vốn đang dùng toàn lực kéo ra không ngờ tôn ngọc đường lại vứt bỏ móc trái ngân phi hùng dùng sức quá độ thủ thế không được nên ngã về phía sau đúng lúc này tôn ngọc đường lại đá ra một cước một cước này chuẩn xác đá vào chuôi câu nơi tay trái đã buông lỏng thành hoàng câu này vốn bị ngân phi hùng kéo bay lên không một cước này của tôn ngọc đường lại đá câu bay như tên bắn về phía ngân phi hùng ngân phi hùng bị mất trọng tâm ngã về phía sau nhưng kiếm trên tay trái lại bị phượng câu của tôn ngọc đường giữ lấy không rút ra được không kịp né tránh sau một tiếng phục cả thanh hoàng câu đều cắm vào vò đầu của ngân phi hùng ngân phi hùng kêu lên một tiếng lập tức ngã xuống liên tục hét thảm hai tên trưởng tiếu băng đổ lập tức xông tới liên tiếp sáu bể đao chém cho ngân phi hùng máu tươi tung tóe chết thảm đương trường ngân chân hùng vừa thấy huynh trưởng chết thảm mắt như muốn nứt ra tôn ngọc đường một chiêu đắc thủ đang dưng dưng đắc ý ngân t r â n hùng lệ đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy hắn tôn ngọc đường nào từng thấy loại chiêu pháp ẩu đả này trong lòng cả kinh lực đao trên tay trái tán đi khiến cho đao ngân của ngân t r â n hùng lại đâm vào bụng trái nửa phân hắn vội vàng nhịn đau tụ khí kẹp đao lại chợt nghe ngân t r â n h ù n g cố gắng hét lên nhị ca mau hạ thủ báo thù cho đại ca ngân thanh hùng bên kia vừa nghe thấy ngân phi hùng trúng cầu vô cùng căm giận d ẫ n dữ xuất kích giết chết hai tên trưởng tiếu bang đồ sau đó liều mạng cầm kiếm xông tới tôn ngọc đường thấy ngân thanh hùng chạy tới hai cánh tay lại không động được trong lòng biết không ổn lập tức quát lên n g ư ờ i muốn tìm chết sao phượng câu trên tay trái đã xoay chuyển một cái sau một tiếng phủ đã từ duy nách cắm vào bụng dưới ngân chân hùng ngân chân hùng kêu thả một tiếng nhưng vẫn liều chết kẹp lấy ngọc tôn đường không thả ngân thanh hùng bên kia chạy được nửa đường lại giao chiến với một tên trưởng tiếu băng đồ khác tôn ngọc đường vùng vẫy không thoát ra được giận dữ nói xem ngươi có thả ra không hắn lại xoay kim câu đâm vào trong bụng của ngân chân hùng bị xoáy như vậy ngân chân hùng quả thật đau đến hồn phi phách tán tôn ngọc đường bị toàn lực dãy rụa chỉ nghe ngân chân hùng liên tục kêu thảm giống như là quỷ khóc thần gào nhưng vẫn không buông ra ngân thanh hùng bên kia bị trúng một đao vào cánh tay nhưng cũng đã giết chết tên trường tiếu băng đồ kia lập tức xông lên tôn ngọc đường cả kinh không dám xem thường liền toàn lực thúc về phía sau kim câu lại xuyên qua bụng của ngân chân hùng đâm ra sau lưng giỏi cho ngân chân hùng mắt như muốn nứt miệng phun máu tươi nhưng vẫn cố sức ôm chặt tôn ngọc đường không thoát ra được đang muốn dùng câu trên tay phải đối phó với ngân thanh hùng nhưng p h ư n câu đã rời khỏi tay tôn ngọc đường hồn phi phách tán lúc này ngân thanh hùng đã lao tới một kiếm đâm thẳng vào ngực tôn ngọc đường xuyên ra sau lưng lại cắm vào ngực của ngân chân hùng ngân chân hùng đã khí cùng lực tần lại trúng phải một kiếm này cuối cùng bỏ mạng nhưng hắn đến chết vẫn không buông tay sau khi tôn ngọc đường t r ú n g kiếm hét thảm một tiếng muốn phản kích ngân thanh hùng nhưng vì đau đớn không kìm được chân lực tán đi đ a u của ngân chân hùng vẫn còn dư lực cắt thẳng vào trong bụng hắn tôn ngọc đường lập tức đứt hơi ngân thanh hùng thấy ngân t r â n hùng ngã xuống cảm thấy là do mình gây nên trong lòng đau đớn muốn chết lúc này một tên trưởng t i ế u băng đổ đã tìm đến đánh xuống một côn ngân thanh hùng lại không hề né tránh một côn này đánh cho xương đầu hắn vỡ toang lập tức ngã xuống ngân thị tam hùng vừa chết lại ảnh hưởng lớn đến má nhị tiên sinh và thẩm tứ thần quân vốn má nhị tiên sinh và thẩm tứ thần quân bốn tay quấn vào nhau t r ặ n mắt nhìn đối phương một chiêu này chẳng có những lạ hơn nữa lại còn cực nhanh thẩm tứ thần quân đột nhiên hét lớn lộn về phía sau cũng bay qua đầu của mã nhị tiên sinh rơi xuống ở trước người đối phương một chiêu này của mã nhị tiên sinh dĩ nhiên đánh c h ặ t thẩm tứ thần quân đã đến bên người mã nhị tiên sinh lập tức đá ra một cước mã nhị lật được người một cái lại nhảy xuống sau lưng thẩm tứ thần quân hai khuỷu tay thúc ra thẩm tứ thần quân vận chân khí lại bay người qua sau mã nhị tiên sinh đáp xuống trong mặt đối phương đá ra một cước hai người liên tục bay lộn v à i vòng đã từ giữa phòng khách nhảy đến trước phòng mã nhị tiên sinh đột nhiên xoay người lại đè thẩm tứ thần quân ngã xuống thẩm tứ thần quân mặc dù đã bị ngã xuống nhưng lại chạm đất trước lập tức xoay người một cái vật mã nhị tiên sinh ngã ra mã nhị tiên sinh bị ném ra ngoài năm thước lưng quay về phía thẩm tứ thần quân mắt đụng vào vách tường phòng khách mà đúng lúc này mã nhị tiên sinh lại nhìn thấy ngân thị tam hùng chết thảm chuyện này khiến cho y cảm giác được sâu sắc trưởng tiếu bang và thí kiếm sơn trang xem như là đã kết thủ sâu y biết ngân thị tam hùng chết đi như vậy mình nhất định phải dùng hết khả năng sống sót trở về mới có thể báo tin cho tư đồ trang chủ mã nhị tiên sinh cắn răng hai tay dán vào vách tường hóa giải lực bay lưng quay về phía thẩm tứ mặt hướng và o tường đã trượt xuống thẩm tứ thần quân vừa ném văng mã nhị tiên sinh trong lòng mừng rỡ bởi vì từ khi bắt đầu hắn đã trúng phải thủ đoạn của mã nhị tiên sinh hai tay bị giữ chặt lục dương kim cương thủ uy mãnh thành danh cũng không thể nào thi triển được lúc này đôi tay đã tự do thẩm tứ thần quân liền hét lên một tiếng áo đỏ p h á p phới ép về phía mã nhị tiên sinh vung trưởng đánh ra một chiêu tà hữu khai cung trong lục dương kim cương thủ một chiêu này vừa đánh ra toàn phòng loáng lên có tiếng gió sao động mắt thấy sắp sửa đánh trúng hai vai của mã nhị tiên sinh mã nhị tiên sinh đột nhiên xoay người lại nhìn thẳng vào thẩm tứ thần quân hai mắt giận dữ trợn trừng thẩm tứ thần quân trong lòng chấn đ ộ n g chỉ nhìn thấy ánh mắt của mã nhị tiên sinh oanh liệt và thần uy thẩm tứ thần quân tự tin lục dương kim cương thủ có thể phá bia vỡ đá cho nên mặc kệ tất cả vẫn đánh xuống mã nhị tiên sinh lại không hề né tránh sau một tiếng cách lục dương kim cương thủ của thẩm tứ thần quân đã đánh gáy hai xương vai của mã nhị tiên sinh cùng xem như là phế đi đôi tay của mã nhị tiên sinh thẩm tứ thần quân trong lòng mừng rỡ nhưng cùng lúc đó mã nhị tiên sinh đột nhiên nhảy lên c h â nhưng t ứ thứ tứ nhất là chân trái, chân thứ hai là chân phải, vừa nhanh vừa gấp liên hoàn đá ra. Thẩm tứ thần quân biết thân hình má nhị tiên sinh xuống, nhất định sẽ nhảy lên. n hai phải, Thẩm chậm gấp trái, biết là là ra. đá vừa vừa má sẽ trong lúc ò n thắng, cho rằng trước tiên đánh gãy hai tay của má nhị tiên sinh là có thể nắm chắc thắng、lợi. Nhưng g gãy cầu cho trước của có chắc tay thể hai lợi. má là l này t r ư ờ n g của thẩm tứ thần quân đánh vào má nhị tiên sinh khoảng cách đã kéo lại cực gần thẩm tứ thần quân không còn đường tránh hai tay đã đánh ra trước ngực mở rộng đã không kịp cứu vãn Theo hai tiếng cách cách vang lên xương sườn của thẩm tứ thần quân lập tức vỡ bốn cây thẩm tứ thần quân vừa ngã ra ngoài má nhị tiên sinh theo sau bay lên hai chân lại liên tiếp đá ra uyên ương liên hoàn thoái trần thứ nhất đã trúng yết hầu của thẩm tứ thần quân thẩm tứ thần quân còn chưa rơi xuống đất trong miệng đã bắn ra một ngụm tên máu chân thứ hai đã trúng đầu của thẩm tứ thần quân một cước này khiến cho thẩm tứ thần quân đi đòi nhà ma má nhị tiên sinh vừa đáp xuống đất liền dây lên một tiếng thân hình lảo đảo ngã xuống má nhị tiên sinh biết hôm nay nếu không nhanh chóng giết chết thẩm tứ e rằng khó mà sống sót ra khỏi trường tiểu bang Cho cánh phí hai nên mạng liều thẩm a y k i ế n cho h t tứ thần quân nhất thời sơ ý. Lúc này thẩm tứ thần quân đã chết, má nhị tiên sinh cũng cảm thấy đau đớn công tâm, thiếu chút nữa đã không kìm nổi ngã xuống đất. Thẩm tứ thần quân thời thẩm chết thấy Thiếu chút Thẩm đất tứ tâm tứ sơ ý Lúc cảm Má kìm đau đã đã vừa chết trưởng t i ế u bang chúng liền xôn xao có hai tên trưởng t i ế u bang đồ nhìn ra má nhị tiên sinh cũng bị trọng thương liền rút kiếm tiến lên vây công hai kiếm này phân làm trước sau tấn công má nhị tiên sinh mồ hôi lạnh của mã nhị tiên sinh lớn như đậu nành chạy rầm r n g xuống lào đảo muốn ngã nhưng vẫn cố gắng vọt lên không hai chân d ư ơ n g ngang tạo thành hình chữ nhất lần lượt đá ra hai tên trưởng t i ế u bang đồ kia lập tức kêu thảm bay ra mã nhị tiên sinh hạ thấp người chân nhún vào đất bắn thẳng ra ngoài cửa lớn trường t i ế u bang đồng thời hét lớn càn ta sẽ chết mã nhị tiên sinh vừa giết chết kỳ chủ hồng kỳ thẩm tứ thần quân đã khiến trưởng t i ế u bang đồ hoảng hốt trông thấy, thấy, thấy má nhị tiên sinh sắp sửa xông ra khỏi trường tiếu bang đột nhiên hai bên phòng khách có sáu bảy chục tên đại hán áo trắng tràn ra má nhị tiên sinh vận chân khí đang muốn xông ra đột nhiên trước mắt hoa lên một tên thanh niên áo trắng đã đứng cản trước người thanh niên này vừa xuất hiện t r ư ờ n g tiếu băng đồ ở đây đều chắp tay cúi đầu lễ độ cung kính nói bái kiến ngây ngũ đường trụ má nhị tiên sinh định thần lại t r o n g thấy thanh niên áo trắng phía trước tướng mạo bất phàm nhưng sát khí cực nặng kiêu ngạo vô cùng tuổi tác chỉ khoảng hai mươi năm nhưng thần thái chấn định đã hơi có phong thái của danh gia cao thủ chỉ nghe thanh niên kia hở hứng nhìn má nhị tiên sinh một cái lạnh nhạt nói ngươi chính là tổng quan mã nhị của thí kiếm sơn trang sao má nhị tiên sinh lạnh lùng nói đúng vậy thanh niên kia cười lạnh nói ta là bạch kỳ đường chủ nghe hướng thiên trong ngũ đại đường chủ của trường tiếu bang ngươi nên nhớ ký cái t i n này ngày khác trong diêm vương điện có thể tìm ta báo thù má nhị tiên sinh cả giận nói còn nhỏ mà dám buông lời ngông cuồng tránh ra như trước đó đã nói Trong trường tiếu bang, ngoài chữ bang chủ Tăng、bạch、Thủy, Thiết Khuất Lôi và tổng ngoài bang, bang bang Quyển đường Lôi Khói i Bạch và chữ chủ chủ chủ phó mà Phương、Trung、Bình, thì chủ đường Trung ngũ kỳ l lớn nhất. Phía dưới là dưới nhất. ngũ Phía kẻ ỳ kỳ chủ cùng với ngũ kỳ hương chủ. Mà kẻ gọi là n g h e hướng thiên này chính là người trẻ tuổi nhất đứng hạng thấp nhất võ công cũng là kém nhất trong số ngũ kỳ đường chủ quản lý bạch kỳ đường ngoài hiệu là thiểm điện kiếm lúc một ư ơ i bảy tuổi h ắ n học được kỳ kiếm lại giết sư diệt tổ truy sát đồng môn Chu diệt gần như là tận công cho nên trong võ lâm người có thể sử dụng thêm điện kiếm pháp của thêm điện môn chỉ có một mình nghe hướng thiên mà thôi hành vi hèn hạ này của hắn khiến người trong thiên hạ không thể dùng thứ nghe hướng thiên tự biết mình đã khiến cho nhiều người tức dần cho nên đã gia nhập chưởng tiểu bang có chưởng tiểu bang chè chờ thì người khác tự nhiên cũng bó tay chỉ nghe nghe hướng thiên c ư i lớn nói lão già hai vài người bị lục dương kim cương thủ đánh gãy rồi đúng không má nhị tiên sinh trong lòng chấn động thẩm nghĩ kẻ này trẻ tuổi nhưng nhãn lực c a o minh và nhìn đã nhận ra mình thương thế thế nào lập tức nói không sai nghe hướng thiên c ư ờ i nói như vậy giao thủ với một kẻ bất lực n h ư n g ư ờ i đúng là không có ý nghĩa má nhị tiên sinh giận dữ nói khẩu khí thật lớn xem chiêu đi lời vừa dứt Má nhưng ị tiên sinh n hạ g ờ i vọt l ê hai chân liên hòa đá ra, nhanh như điện chớt. ra liên điện Nam n đá x u ố trở thấy cầu vòng xanh lẻ lên, người hướng thiên đột nhiên rút xanh hướng nhiên cầu vòng lên, ngây lẻ i k ế má Kiếm liền vừa ra rút nhị tiên sinh lại hét thảm một tiếng hai chân đá ra đồng loạt bị chém đứt má nhị tiên sinh kêu thảm ngã xuống nghe hướng thiên c h ấ p hai tay sau lưng xoay người đi vào trong phòng cười lạnh nói một lão già như vậy cũng không bắt được đúng là đồ ăn hại cho một tên tới giết hắn là được trong một sơn cốc kỳ dị không có một bóng người thậm chí cũng không có tinh tích của giá thú chỉ có nấm độc trên đất diều hâu trên trời cùng với một số cây cối kỳ lạ mọc đầy gai lúc này đã quá g i ở ngọ gần đến hoàng hôn trong cốc này lại trồng chất ba bốn chục tử thi có một số đã hoàn toàn mục nát có mà trong đống người chết này lại có thêm bốn người mới một già ba trẻ đột nhiên trong đó có một người nhúc nhích khó nhọc dãy ruộng ngồi dậy đây là ngân thanh hùng trong ngân thị tam hùng hắn một kiếm giết chết tôn ngọc đường lại thấy đại ca ngân phi hùng chết thảm dưới câu của tôn ngọc đường mà tâm đệ ngân chân hùng lại bị mình ngộ sát cực kỳ bi thương không kịp ngăn càn nên bị một côn đánh trúng đầu hôn mê lúc này hắn đã tỉnh dậy khuôn mặt đầy máu hắn biết mình không còn sống được lâu nữa nhưng hắn nhất định phải trở về nói cho tư đồ trang chủ biết chuyện đã xảy ra Bảo y cẩn tại thí kiếm sơn trang tư đồ thập nhị đi qua hành lang thật dài bước qua rừng trúc dày đặc được i ngoài nhiên kiếm đến đang định gó cửa, Đột bên Thanh Vân trong gó rừng Cát cửa lấy ơ n công sáng ngắm Liền nói với tiểu nhân có chuyện đi ra ngoài Nếu trang chủ đến thì nhờ tiểu nhân bẩm cáo một tiếng g thức trúc có chủ cáo tử một tiểu thì tiểu một sớm Sau với bẩm đã đi đ khi hồi dậy ra ư rồi người lui xuống đi tư đồ thập nhị gật đầu mỉm cười vút tròm râu dài tự nói với mình anh hùng xuất thiếu niên tại khúc rẽ của hành lang lập tức lóe lên một tên đệ tử cung kính nói bẩm cáo trang chủ mã tổng quản và huynh đệ họ ngân đều không trở lại trang tư đồ thập nhị nhướng mày lại hỏi có tin tức gì không trên bức tường thấp ở đầu với cuối vườn hoa lập tức lóe lên một người tôn kính nói hoàn toàn không có tin tức tư đồ thập nhị nhíu đôi mày bạc ngay lúc này chợt nghe thấy một tiếng trang chủ lúc giọng nói này vừa vang lên giống như ở ngoài hành lang âm thanh tuy nhẹ vẫn có thể nghe được rõ ràng nhưng vừa d ấ t lời thì người đã ở trước mặt tư đồ thập nhị không nhanh không chậm giống như bình thường tản bộ tư đồ thập nhị thấy y rời đi trong lòng lại có một loại cảm giác ôn hòa ôn nhu và ấm áp như là đêm tối ngày xưa lúc ông ta sáng lập lên thí kiếm sơn trang chính là bạn sinh tử như vậy cùng ông ta giết địch phá trận hôm nay thí kiếm sơn trang có thể sừng sững không ngã trong võ lâm hiểm ác người ngoài làm sao biết được máu và mồ hôi gian khổ nơi xa trường điểm binh năm ấy tư đầu thập nhị ôn hòa cười nói anh phong có chuyện gì vậy lợ anh phong vẫn chắp tay làm lễ với vị võ học tâm sư này như trước kia nói trang chủ con trai của ư n sầu nham thần ư n bảo quách bảo chủ là quách ngọc bạch cầu kiến tư đ ầ thập nhị nói mau mời tư đồ thập nhị đối đ diện với vị thiếu niên hào kiệt n vị hào a gật đầu mỉm cười nhìn vị thiếu niên anh hùng khoảng hai mươi tuổi này giống như nhìn thấy bản thân ngày trước ngọc thụ lâm phong oai hùng tài hoa những người bình thường cho dù là cao thủ võ lâm vừa gặp ông ta cũng khó tránh khỏi thấp t h ò m tìm được vị trí mà mình nên ngồi sau đó ô n g dung ngồi xuống h a y hàng lông mày của thiếu niên này nằm xéo về phía mái tóc đáng tiếc hắn không giống như phương trấn my ô n g dung tử tốn nho nhá ôn hòa cũng không có loại khí độ khiêm nhường kia càng vĩnh viễn không có nụ cười ôn nhu và chấn định nơi khóe miệng như vậy quách ngạo bạch có vẻ nôn nóng ngồi đó hắn là một thanh niên có khát vọng có kiên cường hắn đối diện với trang chủ thí kiếm sơn trang tư đồ thập nhị danh chấn võ lâm này trong lòng luôn có một loại cảm giác tôn kính đây là điều không khi gặp ở những danh gia cao thủ khác hắn tuổi trẻ tài cao rất ít khi cảm phục người khác nhưng lúc này vừa nhìn thấy t ư đồ thập nhị cảm thấy lão nhân áo trắng này trong sự uy nghiêm mang vẻ hiền lành nhìn hắn ngay cả phụ thân hắn là ưng sầu nham hàm ưng bảo chủ của quách thiên địa cũng không có sự ung dung và khí độ như vậy hắn cảm thấy hơi bất an tư đồ thập đồ nếu h hỏi Quách h ị cười i t hiệp, lệnh thế ô n có k ỏ khỏe, e không? kho Quách ngọ bạch phụ h ngọ ngửi nói Gia phụ rất khỏe, đa tạ vội đa rất t bá Lần lão là lần gần này nhân không trường băng nhiều hiện đây thể phụ cận ưng nham. gia tới tiếu xuất vì đổ ở có ậ n ưng nham rằng Gia sầu sợ phụ c biến chuyện o nên lệnh t i ể nhân â tới đ Nếu thế u h bá có c y gì khó giải quyết cần đến tiểu nhân xin cứ phân phó tiểu nhân sẽ chuyển lời cho gia phụ còn nếu là chuyện nhỏ thì tiểu chất có thể thay mặt g i a sức những lời này mặc dù có thể xem là khiêm tốn nhất của quách ngọc bạch nhưng đến hai câu cuối vẫn lộ ra sự sắc bén chuyện mà ngay cả tư đồ thập nhị cũng cho rằng khó giải quyết hắn lại muốn ra sức thực hiện tư đồ thập nhị cười cười thò dài một tiếng kể lại tưởng tận chuyện huyết hòa thần kiếm bị mất sau đó nói lão phu loáng thoáng cảm thấy lần này trường tiếu bang dục dịch e rằng không chỉ nhắm vào tệ bang mà là muốn hiệu lệnh thiên hạ diệt hết đối lập một mình xưng vương lệnh tôn và lão phu tương giao mấy chục năm lại luôn ghét ác như thù đã phá hoại không ít chuyện thương thiên hại lý của trường tiểu bang lão phu cảm thấy trường tiểu bang đã sắp ra tay với tệ bang quý bảo cũng nên tăng cường đề phòng đây là chuyện lão phu muốn nói với lão bảo chủ phiền thiếu hiệp truyền lời với lệnh tôn quách n g ậ u bạch hử lạnh nói thực ra gần đây trường tiểu bang thường xuyên lấp ló tại ương sầu nham tiểu chất đã biết bọn chúng không có ý tốt gia phụ bảo tiểu nhân nhẫn nại cho nên chậm chạp không hành động thế bá chuyện huyết hà thần kiếm cứ để tiểu chất đi trường t i ế u bang một chuyến tư đầu thập nhị lắc đầu nói thiếu hiệp đừng nên xung động trường t i ế u bang cao thủ như mây gọi là thiên hạ đệ nhất đại bang cũng không phải là hư danh thực lực e rằng còn cao hơn cả tệ bang quyết không giới phong vân tiêu cục thiếu hiệp nhất định không được sơ ý hơn nữa chuyện trường t i ế u bang trộm kiếm chỉ có lão phu tự mình suy đoán l ỡ may hiểu lầm chẳng phải là oan ủa người khác quách ngạo bạch lạnh lùng nói nhất định là bọn chúng ngày đó về i cửu t i n h thần châu mà không tiết chu diệt liên vân bởi ba trại dẫn đến báo thù vì trộm vô tướng bí kíp mà không ngại tàn sát thiếu lâm đệ tử bảy mươi sáu người vì muốn có thần châu lệnh xí mà không quản giết dân chúng vô tội hơn một trăm sáu mươi người chẳng phải đều do trường t i ế u bang gây nên hay sao không cần nghi ngờ nhất định là bọn chúng đợi tiểu chất bắt đầu sò của bọn chúng tới là có thể biết rõ tư đồ thập nhị mấp máy môi đang định lên tiếng đột nhiên có một tên đệ tử thi kiếm sơn trang lướt vào phòng khách thở hồn hẹn nói bẩm bẩm cáo trang chủ không hay rồi lão nhị ngân thanh hùng trong ba huỳnh đệ họ ngân đã trở lại toàn thân toàn thân đều là máu tư đồ thập nhị đứng vỗt dậy chỉ thấy nơi cửa lớn có mấy tên đệ tử thi kiếm sơn trang đang khiến ngân thanh hùng toàn thân đầy máu đi vào chiều buông dáng màu đang lúc hoàng hôn chiều hôm khép lại hôm nay má nhị tiên sinh lại chết ngân thị tam hùng cũng chết bọn họ chết chỉ vì chấp hành một mệnh lệnh của mình má nhị tiên sinh vốn không đáng chết nếu không phải y muốn cứu ngân thị tam hùng ra ngân thị tam hùng lại càng không đáng chết bọn họ vẫn còn trẻ như vậy y dường như còn nghe thấy ngân thanh hùng nằm ở trong vũng máu vừa rên rỉ vừa vùng vẫy sau khi kể lại những chuyện xảy ra đột nhiên yên t ĩ n h bất động lạnh lẽo chết đi trong khoảnh khắc tư đồ thập nhị cảm thấy không biết làm thế nào ăn nói với phụ thân của ngân thị tam hùng tổng trưởng giáo đao kiếm song tuyệt ngân tuyệt nhai của thí kiếm sơn trang ngân thanh hùng chết rồi trái tim của tư đồ thập nhị cũng lạnh đi y chậm rãi đứng lên trời chiều đã chìm xuống hoàng hôn khép lại y thể nhất định phải khiến trưởng tiểu bang trả lại công đạo ngay lúc này quách ngọc bạch cũng ở bên cạnh bỗng căm hận nói thế bá để tiểu chất đi lấy đầu của n g â y hướng thiên xuống tế vị ngân huynh đệ này nói xong cũng không đợi cho tư đồ thập nhị đồng ý lập tức phi thân lên c h ờ đã tư đồ thập nhị phớt tay áo lên quách ngọc bạch ở xa khoảng mười bước thiếu hiệp là con trai của quách lão đệ đây là chuyện của thí kiếm sơn trang ta tuyệt đối không cho thiếu hiệp mạo hiểm lời này không giận mà uy quách ngọc bạch cũng không dám làm càn chợt nghe tư đồ thập nhị cao giọng nói đệ tử thí kiếm sơn trang nghe lệnh đệ tử các tổ phái ra mười sáu người tư h huynh đệ này đã nói, toàn bộ thi thẻ Anh Phong, nhờ đệ chuẩn bị một buổi tế thật ă m mà một dò do sơn ngân này nói, toàn lớn, cốc cả vị về. bị buổi đệ đã đệ đệ trở trở tế tất bộ lý. xử đồ ệ Đệ tử, thận tất cả hành động của trường tiếu bang. Đệ tử cẩn chú cả của hành động bang. h ý thập nhị phát lệnh trong lúc khẩn cấp vẫn trật tự mạch lạc cử hai người đưa thi thể ngân huynh đệ và tiết đường an bài tăng lễ tối nay toàn trang trên dưới đều phải đến tế lễ đột nhiên một tiếng kêu lớn vang lên trong phòng khách thanh nhi tư đồ thập nhị thò dài một tiếng tuyệt nhai chỉ thấy một lão hán thân hình cao lớn vượt đến vừa thấy ngân thanh hùng nằm trong vũng máu trên đất lập tức ngây ra tư đồ thập nhị đi đến vỗ vai ngân tuyệt nhai chậm rãi nói tuyệt nhai để h ã y bảo trọng ngân tuyệt nhai đột nhiên quay đầu lại cắp mắt già nua chảy đầy lệ cân xanh nổi lên đầy mặt nói phi nhi chân nhi cũng chết rồi sao tư đồ thập nhị chậm rãi gật đầu ngân tuyệt nhai nghiến răng nghiến lợi lại hỏi mã tổng quản cũng bỏ mình sao tư đồ thập nhị cũng nặng nề gật đầu k h e mắt ngân tuyệt nhai như muốn nứt ra lại hỏi đúng là do trưởng tiểu bang hạ thủ sao tư đồ thập nhị khó khăn nói không sai nhất thời toàn trang trên dưới bảy tám chục tên đệ tử thí kiếm sơn trang đều cắm p ẫ n dâng t à o giận dữ hét lên tư đồ thập nhị lại quát lớn im lặng không được lỗ mãng đệ tử thí kiếm sơn trang đều im lặng chỉ có đao kiếm xong tuyệt ngân tuyệt nhai vẫn giống như nổi yên gạo lớn tăng bạch thủy những lời này khiến toàn trang trên dưới đều cúi đầu nắm chặt tay nhưng ngân tuyệt nhai vẫn điên cuồng gào thét Đột đồ đã đại đồ đường. một nội tưởng Tư thập thọ tiếng, Trong mắt tỏa huyệt Tuyệt Tuyệt Tư thập lướt trong nhiên bắn lên như muốn nhị lên không.、Trong、nháy mắt đã phong tỏa bốn đại yếu huyệt của Ngân、Tuyệt、Nhai. Ngân、Tuyệt、Nhai mềm nhũng ngã xuống. Tư đồ thập nhị liền chớp, dài bay lao lấy của mềm ôm yếu vừa vào ra. y sau khi tư đồ thập nhị đi vào nội đường đệ tử thi kiếm sơn trang cũng lần lượt tản đi chấp hành nhiệm vụ của bọn họ chỉ để lại quách ngạo bạch lạnh lùng đứng ở trong viện dưới chiều hôm âm trầm đợi đến khi tư đồ thập nhị trở ra mới phát hiện quách ngạo bạch đã không thấy nữa lần này tư đồ thập nhị cùng với nhất đạo đoạn hồn hà bất lạc và lôi sơn thần quyền âm dương hắc đã từ nội đường đi ra trong đời y đã trải qua bao nhiêu chiến dịch đều là cả ba người bọn họ cùng thương lượng ứng chiến cùng liên thủ đối địch mà hà bất lạc vĩnh viễn túc trí đa mưu như vậy âm dương hắc vĩnh viễn chính trực nghĩa liệt như vậy khiến tư đồ thập nhị dù gặp phải kẻ địch đáng sợ vẫn có thể cười nói dụng binh bọn họ phát hiện quanh ngọc bạch không thấy nữa hà bất lạc vỗ tay một cái trên nóc nhà lập tức có một tên đệ tử nhảy ra hà bất lạc hỏi quách công tử kia đâu rồi y nói trang chủ phái y đến trường t i ế u bang một chuyến tư đồ thập nhị dậm chân nói vậy thì hỏng rồi thiếu niên này thật là âm dâng hắc cả giận nói tốt nhưng chúng ta cứ dứt khoát giết tới là được hà bất lạc quanh người nhìn âm dâng khắc lạnh nhạt nói lão tam nếu chúng ta cũng làm như vậy có khác gì với những bang phái trăng quyền đạt lợi gây hấn trả thù kia chiều hôm đã qua bóng đêm đã đến ánh trăng giống như sữa bạc tắm ở trên gương mặt xấu xí của hà bất lạc tư đồ thập nhị than quách thiếu hiệp đi như vậy e rằng chúng ta cũng phải đi một chuyến đột nhiên dưới ánh trăng có một người áo trắng lướt qua nhẹ nhàng đáp xuống giọng nói kia vĩnh viễn ôn hỏa bình tĩnh như vậy trang chủ hà đại hiệp âm dương huynh thí kiếm sơn trang dù sao cũng không nên trực tiếp xung đột với trưởng tiếu bang chuyện này sẽ ảnh hưởng đến đại cục võ lâm lần này cứ để thạy hạ đi vào nước đục được không tư đồ thập nhị cười nói hóa ra là phương công tử đã trở lại thiếu r trường o ngoài n bên g đêm tối, tiếu niên áo xanh t r ư ờ này g bang dựng bang ở trên núi, gió gấp tiếu trên núi, ở v mạnh, phạm. một tấm một lại Vẳng trăng trên sáng ràng. đen ánh sáng, nhưng những ngôi sao lại giống như hỏng thiên cơ. Thiếu niên áo xanh n khí phách phi che Thiếu áo áo cả cơ. trời Trời lại tiết và tất rõ sao là à lỗ lộ vừa xuất hiện ở trên đỉnh núi lập tức bị người quát chặn lại bốn tên trưởng t i ế u bang đổ đồng thời xuất hiện bao vây quách ngạo bạch vào giữa một tên bang đồ ở trong đó giơ đại đao lao đến lớn d i ọ n hỏi ngươi là ai đi gọi tăng bạch thủy ra đây máu báo ra tên họ đi gọi tăng bạch thủy ra đây mẹ nó ngươi là thứ gì mà đòi gặp bang chủ của chúng ta đi gọi tăng bạch thủy ra đây ngươi có trả lời không ta bảo ngươi đi gọi tăng bạch thủy ra đây còn nói thêm một câu nữa lão tử sẽ đánh chết người đi gọi tăng bạch thủy ra đây vẫn là một câu như chém đình chặt sắt quách ngọc bạch nói xong liền lành lùng đi thẳng tới đại hắn kia hét lớn một tiếng đại đao chật l é lên chém vào cổ quách ngọc bạch nhưng cùng lúc đó đao của hắn cũng bay lên trên người có thêm bảy lỗ kiếm ngã sang một bên quách ngọc bạch căn bản không quan tâm cũng không thèm nhìn vẫn đi về hướng trường tiếu bang hai tên bang đồ chắn ở trước người hắn một tên đôi tay cầm nga phi phân thủy thích một tên cầm k i ề u hán mai hoa thương đâm thẳng vào quách ngạo bạch b ả vai của quách ngạo bạch rung lên hai người lập tức bắn ra trên ngực cũng có thêm bảy lỗ kiếm tên trưởng tiểu băng đồ còn lại tay cầm đao vừa thấy đồng bạn xuất thủ liền vung đao muốn gia nhập trận chiến nhưng đao của hắn vừa dơ lên đã thấy ba đồng bạn lần lượt ngã xuống ngay cả quách ngạo bạch xuất kiếm thế nào hắn cũng không nhìn thấy trong lòng hoảng hốt chẳng lẽ thiếu niên này biết pháp thuật hay sao tên bang đồ kia hồn phi phách tán vội vàng đáp lời chạy như bay vào bang trong trường thiếu bang lập tức đèn đuốc sáng ngời chiếu sáng cả đến sườn núi năm mươi hai tên trưởng thiếu bang đồ tay trái cầm đèn khổng minh tay phải cầm đau xông ra đoàn đoàn bao vây quách ngạo bạch trăng s ô n g vào tầng mây gió gấp mây trôi quách ngọ bạch người mặc áo xanh ngạo nghĩa bất đ ộ n g lạnh lùng nói tốt đều mặc áo lam có lẽ tên lam kỳ hương chủ hưu siêu nguyên kia của các người cũng sắp tới rồi đó chợt nghe trong trường tiếu bang vang lên một tiếng đồng la một đại hán toàn thân mặc áo lam như rổng như hổ bước nhanh ra đồng thời cười lớn nói ha, ha, ha, ha. bằng hữu nói đúng những tên kia đều là đám trẻ của ta bằng hữu i có thể cho biết đại danh hay không để ta dễ thông báo cho bang chủ quách ngọ bạch cười nhạt nói ngươi chính là hưu siêu nguyên sao hưu siêu nguyên cười lớn nói ta chính là trường tiếu bang lam kỳ hương chủ hưu siêu nguyên quách ngọ bạch lạnh nhạt nói ta biết ngươi còn có một ngoại hiệu hưu siêu nguyên ồ một tiếng không hiểu ý đối phương quách ngọ bạch tiếp tục nói ngươi có biết biệt danh là c h i nhân khẩu diện còn gọi là phật khẩu xà tâm không bề ngoài thì ôn hòa nho nhá nhưng trong tối lại cho người ta một đau dù là anh em ruột thịt của ngươi cũng không ngoại lệ ca ca của ngươi chính là chết trong tay của ngươi như vậy là do thê tử của ngươi muốn ngươi giết hắn ngươi lại nghe theo sau đó vì cô ta nói một câu đắc tội với trưởng tiếu bàng chủ ngươi lại không tiếc giết chết cô ta để định hót tăng bạch thủy loại người như ngươi chết chưa hết tội đúng là không bằng heo chó phật khẩu xà tâm hữu siêu nguyên nhất thời kinh ngạc sắc mặt lúc đỏ lúc trắng một lúc sau mới miễn cưỡng cười nói thiếu hiệp thật là lợi hại đã điều tra rõ ràng về ta trước rồi giỏi giỏi lắm quách ngộ bạch lạnh lùng nói ngươi đừng làm bộ với ta hữu siêu nguyên cười lớn nói cả đời ta thích nhất là người trẻ tuổi phân biệt tốt xấu phân rõ thị phi tốt tốt t i ể u huynh đệ chúng ta kết giao bằng hữu đi nói xong liền gạt mọi người ra vỗ mạnh vào vai quách ngạo bạch giống như là rất thân mật đột nhiên năm ngón tay của h i ế u siêu nguyên giống như móc câu vào cổ họng quách ngạo bạch cùng lúc đó h i ế u siêu nguyên hét lớn một tiếng thân hình quách ngạo bạch lại đột nhiên biến mất một cách thần kỳ toàn thân hóa thành một đ o ạ n kiếm xoáy tròn đâm về phía đối phương kiếm thế như dòng chảy mà dòng chảy lại là lực lượng rất lớn không có sơ hở phật khẩu xà tâm thấy tình thế không ổn lập tức thu chiêu lùi lại hữu siêu nguyên toàn lực rút lui mới tránh khỏi một vòng kiếm công chờ thấy trước mắt dáng lên lại là bảy kiếm đâm ra thân hình hữu siêu nguyên rời khỏi mặt đất lui nhanh bay ra ngoài một trượng tránh khỏi một vòng kiếm chiêu nhưng lại thấy trước mắt hoa lên bóng người đã hóa thành ánh kiếm một lần nữa xông đến hữu siêu nguyên bỗng cảm thấy ngực và bụng đau đớn đau đớn đến mức gặp người xuống chỉ thấy kiếm của quách ngạo bạch đã thu vẻ vỏ giống như căn bản chưa từng động thủ hai tay buông xuống lạnh lùng nhìn hắn hưu siêu nguyên cảm thấy đau nhói trước giỏi chưa từng có hắn cúi đầu nhìn t r o n g thấy n g ự c và bụng của mình lại có thêm bảy lỗ kiếm trước khi chết hắn còn phát ra một tiếng kêu thê thảm không dám tin sau đó mình ngã xuống đất hưu siêu nguyên vừa ngã xuống trong trường tiểu bang đột nhiên có hơn ba mươi tên đại hán áo đen xông ra theo tiếng quát lớn một tên trung niên áo đen nhảy ra vừa thấy cảnh này liền hét lớn người này chính là trường tiểu bang hắc kỳ hương chủ cửu chỉ tri hồn diệp trưởng chu hắn vừa hạ lệnh như vậy năm mươi hai tên đại hán áo lam tay trái cẩm đèn tay phải cẩm đao lập tức di động chia làm bốn phương tám hướng với giết quách tố bạch bọn hắn kêu gào hò hét vùng đao gió lớn thổi qua y phục tóc mai tung bay nhưng không ai lui ra trưởng tiểu bang mệnh lệnh như núi cho dù bà bọn hắn lên núi đao xuống trào dầu bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì xông qua bởi vì như vậy mới không đến nỗi cả nhà bị liên lụy hoặc là bị lăng chỉ đến chết trăng xông ra khỏi tầng mây tất cả khôi phục ánh sáng trong ánh lửa trên đất đột nhiên vụt tắt chỉ còn sót lại một vài nơi đang cháy quanh vài mảnh giấy dán đèn lỏng vỡ nát tất cả đều yên tĩnh trong vắt giống như một thứ gì đó nhưng không ai có thể quên trong trận hỗn chiến vừa rồi năm mươi hai người sống sờ sờ đã từng là hung thủ giết người vô số trong nháy mắt đã bị thành kẻ bị giết nằm ở trên đất không có một chút vùng vẫy nào trên thân thể mỗi người đều có thêm bảy lỗ kiếm lẳng lặng ngã trong vũng máu năm mươi hai người sống sờ sờ đột nhiên đều biến thành quỳ ở một thế giới khác cửu chỉ truy hồn diệp trưởng thu cảm thấy da đầu phát nổ do núi thổi qua toàn thân lạnh đến rùng mình chỉ thấy q u á c ngậu bạch cúi đầu đưa mắt nhìn trưởng kiếm trong tay kiếm trắng như ngọc kiếm như nước mắt mùa thu sáng ở trong dưới ánh trăng giống như người đang hối hận lại giống như người đang trầm ngâm sau đó diệp trường chu thấy quách ngậu bạch lạnh lùng ngẩng đầu lên cặp mắt như kiếm nhìn về phía mình diệp trường chu lại dùng mình một cái hắn đã trải qua rất nhiều trận chiến nhưng hôm nay lại có một sự sợ hãi khó tả đối với thiếu niên này chợt nghe thiếu niên kia lạnh lùng nói diệp trường chu có nhớ năm xưa ngươi ở chân núi thái sơn trận cướp tiêu ngân giết người phóng hỏa như thế nào không trong lòng diệp trường chu phát lạnh lại đáp không ra lời lại nghe quách ngậu bạch nói hôm nay t a không muốn giết người dẫn đám môn đồ mặc áo tang của các ngươi g i ỏ i đi gọi tăng bạch thủy ra đây khi diệp trừng chu còn đang sợ hãi không biết trả lời như thế nào chợt nghe sau lưng có người cười lạnh nói <cười> kẻ nào dám hô to gọi nhỏ ở trường t i ể u bang vậy vào lúc này diệp trừng chu quay đầu nhìn trông thấy một lão già áo đen không biết từ lúc nào đã đứng sau mình vội vàng khom người chào diệp trường chu bái kiến hắc kỳ kỳ chủ lão giả áo đen kia thấp hơn một đoạn so với người thường nhưng lại giống như có uy nghiêm vô hạn trong mắt q u á c ngọc bạch bắn ra ánh sáng sắc bén lạnh lùng nói ngươi là hắc kỳ kỳ chủ của trường tiểu bang đoạt mệnh phi phủ tà an chính lão giả áo đen kia cười lớn nói nếu ngươi sợ thì tự sát cũng không sao huyền lai tin tà an chính này là một trong ngũ đại kỳ chủ của trường tiểu bang quách ngọc bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tà an chính nói tối nay chính là do chết của ngươi tà an chính cười một tiếng nói hơ, hơ, hơ, hơ, đúng là cuồng vọng quách ngọc bạch lạnh lùng nói bảy năm trước ở thành lạc dương ngươi cưỡng gian phụ nữ ám sát thành quan tà an chính trong bảy c h i ê u ta sẽ lấy mạng người t ạ an chính vốn hoành hành giang hồ mấy chục năm đương nhiên không để quách ngọc bạch vào mắt nhưng chẳng biết vì sao vừa nhìn thấy ánh mắt như tia chớp của quách ngọc bạch trong lòng hắn lại không nhìn được trầm xuống quách ngọc bạch hét lớn một tiếng vọt lên không hóa thành một ánh kiếm đâm thẳng tới t ạ an chính t ạ an chính vừa thấy quách ngạo bạch lướt đến đột nhiên người đã lao tới trước mặt t ạ an chính kinh hái phi phủ lập tức bắn ra phi phủ giữa không trung đánh thẳng vào quách n g ọ c bạch thân hình quách n g ọ c bạch đột nhiên hạ xuống phi phủ đánh vào khoảng không cách ngọc bạch đã đứng trên mặt đất t ạ an chính một kích không t r ú n g lập tức thu búa nhưng quách ngọc bạch đã liên tiếp đánh ra bảy kiếm t ạ an chính lách người bảy lần chợt nghe cách ngọc bạch kêu lên c h i ê u thứ hai lại là bảy chiêu kiếm liên tiếp t ạ an chính lui nhanh bảy bước Tránh khỏi kiếm này, thu này, khỏi kiếm bảy búa về, chiêu ò n n đ á trả Trở bốn búa. Bạch Ngọc thấy Quách ạ l vọt l n không k ê lớn. Chiêu thứ ba lại là bảy kiếm liên tục bốn kiếm đánh bay phi phổ ba kiếm khác đâm thẳng vào tạ an chính tạ an chính c ủ a người tránh qua sau ba kiếm thì thân hình hắn đã gần như kẻ sát mặt đất chiêu thứ tư quách ngậu bạch lại phát ra bảy kiếm liên tiếp tà an chính phải dùng hồ lô lan đất mấy lần mới tránh khỏi bảy kiếm này đã vô cùng chật vật lại nghe quách ngọ bạch kêu lên chiêu thứ năm chỉ thấy bóng kiếm đầy trời tiếng xoẹt xoẹt không r ấ t bên tai lại là bảy bảy bốn mươi chín kiếm tà an chính kêu lên một tiếng lấy búa ngăn cản nhưng búa lập tức đã bị đánh bay quách ngọ bạch hét lớn đây là chiêu thứ sáu lại liên tiếp đâm ra bốn mươi chín kiếm phương hướng mũi kiếm đều khác nhau Tạ An Chính lời i di chuyển 49 phương vị, tránh khỏi ê n chuyển phương tránh vòng công kích, đồng tục một t kích h vị kêu lên. Sử dụng thất thiên kiếm lên. thiên Ngươi dụng trùng sử thất pháp còn ủ của a hàm của Quách Thiên Định? là ưng Ngươi gì bảo. Lời c chưa dứt anh kiếm đ ầ y trời bỗng hóa thành một kiếm phụt một cái một tiếng đâm vào cổ họng của tà an chính lại xoẹt một tiếng từ sau lưng xuyên ra ngoài anh kiếm vẫn sáng ngời như trước chỉ nghe quách ngọ c bạch lạnh lùng nói đây là chiêu thứ bảy ta là con trai của quách thiên định quách ngạo bạch ta ăn chính nhìn chằm chằm vào quách ngạo bạch giống như không thể tin được đến chết hắn cũng không tin mình lại bỏ mạng dưới kiếm của một thiếu niên xuất đạo không lâu hắn từ từ ngã xuống đột nhiên trăng lại lần nữa chui vào tầng mây ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy mây đen chẳng biết từ lúc nào đã chiếm cứ cả màn trời che phủ ánh trăng cũng che phủ toàn bộ buổi đêm tất cả trở nên đen kịt trần nghe một người bán nam bán nữ nhỏ giọng nói đốt đen thanh âm tuy nhỏ nhưng lại có thể nghe được rõ ràng những người ở đây đều bị tiếng nói này làm cho giật mình chỉ thấy hai vệt sáng vàng âm u kỳ dị tại cửa lớn của trường tiếu bang trong ánh lửa chập trờn có một người áo đỏ chậm rãi bước ra những người ở đây vừa nhìn thấy người này xuất hiện bao gồm cả diệp trường chu đều cung kính kêu lên h á c kỳ đệ tử bái kiến hồng kỳ đường chủ thiết tam đường chủ phúc an nên biết trong trường tiểu bang võ công của trường tiểu bang đ ầ u là thấp nhất đến ngũ kỳ hương chủ thì võ công đã tương đối cao nhưng so với ngũ kỳ kỳ chủ thì tranh lệch càng xa mà kỳ chủ so với đường chủ lại cách nhau ngàn dặm còn tổng đường chủ thì võ công càng không thể tưởng tượng là một trong ngũ kỳ đường chủ võ công tuyệt đối không d ư ớ i t r ư ờ n g môn nhân của cựu đại môn phái trên giang hồ quách ngạo bạch vẫn ngạo nghễ đứng giữa trời đất lạnh lùng quan sát chỉ thấy người tới toàn thân áo đỏ trang điểm cực kỳ quái dị hơn nữa tựa như lưỡng tính nửa người trái giống như nữ nhân bồi đ ầ y son phấn nửa người phải rõ ràng là nam tử mày thô mặt thẳng giọng nói cũng khó phân biệt nam nữ đặc biệt là khi bước đi lại ướn n ẹ o thân hình vô cùng buồn nôn nhưng võ công của kẻ này chính là dựa vào thân thể lưỡng tính như vậy q có cả cường kình của phái nam và hồ mị của phái nữ c h i ề u thức âm hiểm không chuyện ác nào là không làm quách nhọ bạch lạnh lùng nói hồng kỳ đường chủ thiết kiều kiều thiết kiều kiều lại cười duyên khiến người nghe ngứa cả d a đầu chính là tại hạ lại có người gọi ta là bán nam bán nữ bởi vì ta vừa nam vừa nữ mọi thứ đều có anh bạn trẻ ngươi mày thanh mắt tú tới đây để l ã o nương nhìn thử xem quách n g ọ o bạch cả giận nói thiết kiều kiều n g ư ơ i ở trên giang hồ không biết đã hủy bao nhiêu tính mạng của thanh niên nam nữ hôm nay ta muốn người mất mạng dưới kiếm của quách ngạo bạch ta dùng để tế trăm ngàn oan hồn chờ đã trong trường t i ế u bang lại có một đám đại hán áo trắng lướt ra tay cầm đèn khổng minh chăng đã ẩn nấp sao đã tắt đi giữa trời đất chỉ còn ánh đèn lập l ò kỳ dị một thiếu niên áo trắng từ trong trường t i ế u bang b ắ n ra tia chớp vừa thấy cách ngạo bạch liền ngạo nghĩ nói mấy ngày trước đã có một lão già tới chịu chết bây giờ là ngươi sao anh mắt quách ngạo bạch co lại lạnh lùng hỏi là ngươi giết chết mã nhị tiên h sinh sao thiếu niên kia chắp hai tay sau lưng ngờ mặt lên trời cười lớn nói lão già của thí kiếm sơn trang đó à còn chưa đủ một kiếm của ta quách ngạo bạch nói từng chữ từng câu ngươi là nghe hướng thiên thiếu niên kia lại đột nhiên ngưng cười nhìn chằm chằm vào quách ngạo bạch nói ta là bạch kỳ đường chủ của trưởng tiếu bang thiểm điện kiếm n g â y hướng thiên quách ngọ bạch cười lạnh một tiếng nói <cười> được ngươi cũng dùng kiếm chúng ta sẽ so kiếm ta muốn ngươi đèn mạng cho mã nhị t i ề n sinh lời còn chưa dứt toàn thân đã vọt lên trong đêm tối liên tiếp đánh ra bảy kiếm về phía n g â y hướng thiên thân hình n g â y hướng thiên rung động tránh khỏi bảy kiếm lại đánh trả mười bốn kiếm Quách Bạch từng kiếm va chạm, anh kiếm chớp động gió kiếm nổi lên khiến người xem hoa mắt dối loạn kinh hãi không thôi ngay cả bán nam bán nữ thiết k i ề u kiều cũng không ngờ kiếm thuật của quách ngọc bạch lại có thành t i ệ u cao như vậy trong lòng rung động chợt nghe n g h i hướng thiên hử lạnh nói giỏi cho thất trùng thiên kiếm pháp kiếm thuật của ngươi có lẽ đã vượt qua quách thiên định rồi quách ngọc bạch đã đánh ra một trăm lẻ tám kiếm cũng cười lạnh một tiếng nói buồn cười gia phụ mà tới thì ngươi không thể tiếp n ổ i ba kiếm n g h i hướng thiên hử lạnh nói ngươi còn chưa kiến thức thiểm điện kiếm pháp đâu hắn đột nhiên xông đến gần liên tục phát ra chín kiếm hắn phát ra chín kiếm chỉ trong nháy mắt người khác còn chưa phát ra một kiếm hắn đã đâm ra chín kiếm hơn nữa phương hướng mỗi kiếm đều có khác nhau càng chuyên nhắm vào u y ế t hầu vừa nhanh vừa chuẩn quách ngọ bạch xê dịch chín lần kiếm trái trở tay kiếm phải xoay tay thất trùng thiên kiếm pháp như sóng một đợt lại một đợt tầng tầng phá dài trường kiếm của nghi hướng thiên đã g ơ ngang ngăn cản s o n g kiếm trái phải của quách ngạo bạch đột nhiên một luồng chân lực kỳ dị chuyển ra s o n g kiếm của quách ngạo bạch lại dính vào trường kiếm của nghê hướng thiên kéo cũng không ra nghê hướng thiên ngoài trừ am hiểu thiền n i ệ m kiếm pháp còn được hóa vũ đạo nhân nổi danh của không động phái chỉ điểm hóa vũ đạo nhân thính nghê hướng thiên trẻ tuổi thông minh rất là yêu thích nhưng lại thấy hắn sát khí quá mạnh cho nên không dám dạy hắn hóa vũ kiếm pháp chỉ t h u ề n thụ hóa vũ kỳ công hy vọng dùng nội công tu vi thuần chính khiến hắn có thể tu tâm lập địa thành phật không ngờ sau khi nghe hướng thiên luyện thành h ó a vũ kỳ công lại bám lấy h ó a vũ đạo nhân muốn y chuyển dạy h ó a vũ kiếm pháp h ó a vũ đạo nhân thấy hắn có lòng tham không đáy hơn nữa truy cầu quá cao cho nên quyết từ chối không dạy nghe hướng thiên không được thứ mình muốn lại sợ h ó a vũ đạo nhân truyền thần công ra ngoài do đó nổi á c tâm đột nhiên hạ sát thủ dùng thiền đ i ệ m kiếm ám toán sư phụ hắn xuyên tìm đâm chết công dụng lớn nhất của hóa vũ kỳ công là có thể dính chặt binh khí đối phương không tha nghe hướng thiên một chiêu đắc thủ thấy song kiếm của quách n g ạ o bạch đã bị giữ lấy lập tức vận hóa vũ kỳ công đánh một trường vào ngực quách n g ạ o bạch quách n g ạ o bạch vừa thấy song kiếm bị giữ lại không hề hoảng loạn nhún vai một cái một thanh kiếm đột nhiên trượt đến nách phải của hắn nách phải của hắn kẹp lại ổn định chui kiếm Mũi kiếm dơ lên, Một mũi kiếm lâm mũi kiếm Một kia của ngây hướng thiên Lại biến thành đánh vào mũi kiếm. Ngây hướng thiên kinh chiêu thiên tiếp không kẹp dơ lên loạn lấy trường ngây hướng thành đánh Ngây hướng ngạc Nhưng vẫn lâm nguy không loạn, hóa trường thành Xong chỉ, chỉ thanh kiếm thứ ba này một chiêu này suýt nữa thành công Nhưng vẫn bị ngây hướng thứ suýt được của Hóa ba chỉ chỉ bị vào quách ngạo bạch đột nhiên hạ eo một thanh kiếm liền từ trên người trượt xuống bàn chân hắn n h é t chân một cái kiếm lập tức bay lên hắn dùng đ á c h trái kẹp lấy thanh kiếm này nghiêng về phía trước Thanh kiếm này lại vừa nhanh vừa chuẩn đâm vào ngay hướng thiên. Thanh kiếm thứ tư đột nhiên xuất hiện này khiến cho ngay hướng thiên sửng sốt hai tay hắn đang bận ứng phó với ba thanh kiếm của quách ngạo bạch nếu thu tay nhất định sẽ mất mạng lại không thể tránh né càng không thể chống đỡ được ngay hướng thiên đột nhiên hét lớn một tiếng hai chân mở ra trên không kẹp lấy thanh kiếm thứ tư này một c h i ê u này càng cận kề nguy hiểm nhưng vẫn bị ngay hướng thiên tiếp được lúc này kiếm kiếm, kẹp kiếm, kẹp kiếm, khừng không phải thiên lại trái hai người lại giữa hiểm. một một mà trên tay tay rằng ngây hướng chống song chân chung đã vô cùng nguy、hiểm. Nhưng hắn cho rằng, quách ngọ cho quách vô đã bán ạ c cũng h không thể h p t kiếm đã bị h ắ k h ố nam g chế. Bán n bán nữ thiết k i ề u kiều ở bên kia thấy kiếm thuật của quách ngạo bạch cao minh như vậy trong lòng nổi lên sát ý thế cảnh này lập tức muốn nhân cơ hội tung trưởng đánh chết cách ngạo bạch hắn không lập tức chạy qua bởi vì hắn cho rằng n g h y hướng thiên đã kiềm chế quách ngạo bạch nhưng sự thật cũng không phải như vậy chỉ thấy ánh kiếm chật lóe lên quách ngạo bạch khom lưng lại một thanh kiếm từ vỏ kiếm bên hông bán ra bay thẳng đến trước mặt hắn quách ngạo bạch mở miệng ra không kiêng không lệch cắn lấy chuôi kiếm này vươn về phía trước kiếm đâm vào ngay hướng thiên đây là thanh kiếm thứ năm ngay hướng thiên dùng kiếm thành danh nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có người có thể phát ra năm kiếm nếu hắn không muốn chiếm tiện nghi nóng lòng cầu thắng dùng kiếm so kiếm không dùng hóa vũ kỳ công hút lấy song kiếm của quách ngạo bạch có lẽ sẽ không thua nhanh như vậy một tiếng xoẹt vang lên trường kiếm đâm vào ngực nghe hướng thiên nghe hướng thiên co giật một trận cất giọng khàn khàn người người có thể phát ra năm kiếm sao quách ngạo bạch nhìn c h ă m c h ă m vào hắn lạnh lùng nói không ta có thể phát ra bảy kiếm nghe hướng thiên kêu lên một tiếng thân kiếm vừa rút máu lập tức phun ra máu tươi từ mũi kiếm nhỏ xuống thân kiếm lại khôi phục sáng ngời nghê hướng thiên cũng ngã xuống lúc này bán làm ban ữ thiết kiểu kiều vừa thấy nghê hướng thiên trúng kiếm trong lòng vừa gấp vừa giận gào lớn một tiếng xong trường đánh ra một âm một nhô hai luồng trường đao đi theo thân hình hắn bắn về phía quách ngạo bạch thiết kiểu kiều vốn định tới giải nguy cho nghê hướng thiên lúc này vừa thấy nghê hướng thiên mất mạng lại không cho quách ngạo bạch bất kỳ một cơ hội thò dốc nào Muốn đối phương h c ế thiết ngay dưới trường của dưới ắ n Nhưng h t kiểu kiều vốn đã s ô n g đến trước người của quách ngạo bạch chính giữa cách một nghi hướng thiên đang nằm dưới đất mắt thấy s o n g trường sắp sửa đánh trúng chính là lúc tập trung toàn bộ tinh thần đột nhiên lại phát hiện nghi hướng thiên từ dưới đất bay lên thiết kiều kiều còn không rõ chuyện gì xảy ra vừa thấy nghe hướng thiên bật dậy còn tưởng rằng nghe hướng thiên chỉ bị thương chứ chưa chết lúc này lại đứng dậy tái chiến không kìm được ngẩn ra khi hắn phát hiện nghe hướng thiên lại quay lưng về phía mình bắn tới đã không kịp thu t r ư ờ n g bùng một tiếng xong trưởng đánh vào lưng nghe hướng thiên một t r ư ờ n g này tuy đã thu lại bảy tám thành công lực nhưng vẫn đánh cho nghe hướng thiên thất khiếu chảy máu trong mắt lồi ra khỏi hốc mắt hai dòng máu tươi đã từ lỗ mũi phun ra Thiết kiều kiều thấy song trường của mình đánh chật Trong lòng giận dữ. Nếu thu trường thượng mình đánh chiêu khó chiếm được thượng phong Cho Kiều Kiều giận biến kiên Nếu song lòng rằng nên được của dữ E quách y đẩy tay ngây ế t trường mang theo thi thể của ngây hướng thiên đ cả của hai hướng ra mang Song n thẳng h vào q u á n g ạ o bạch Quách ngạo bạch ngạo vốn cho rằng thiết k i ề u kiều lỡ đánh trúng người nhà nhất định sẽ thu chiêu hoặc là ngây người không ngờ thiết k i ề u kiều đánh ngây hướng thiên thành như vậy vẫn đẩy cả ngây hướng thiên về phía mình khiến hắn không kìm được ngẩn ra nhưng chỉ ngẩn ra trong phút chốc l ậ thiết tức xuất t kiếm e o h a t i n Liên g phụp phụp i hai ế p kiểu ế Thiết m Đâm từ thiên trường thi t ngực ngây hướng xuyên song lưng của h Kiều Kiều Sau ra vào thi Thiết i k ề kiều đột nhiên thu t r ư ờ n g phóng lên cao một vệt bóng đỏ lướt qua thân thể n g h y hướng thiên đánh thẳng xuống hai vai của quách ngạo bạch quách ngạo bạch không kịp rút kiếm ra đành phải bỏ kiếm thiết k i ề u kiều vừa thấy quách ngạo bạch trong tay không kiếm cho rằng đã thành công chẳng kình một cương một nhu đánh thẳng vào quách ngạo bạch không ngờ quách ngọ bạch lại giơ tay lên anh kiếm chợt lóe lên hai kiếm đan xen bắn ta đâm ngược vào song trường của thiết k i ề u kiều thiết k i ề u kiều chỉ cảm thấy t r ư ớ c mắt hoa lên trong tay đối phương lại có thêm hai thanh kiếm trong lòng kinh hái cũng không dám khinh địch nữa toàn lực ứng chiến thực ra với công lực của hai người thiết k i ề u kiều và n g h i hướng thiên nếu vừa bắt đầu đã hợp sức công kích quách ngọ bạch quách ngọ bạch chắc chắn sẽ thất bại còn nếu một mình chiến đấu quách ngọ bạch đương nhiên sẽ thắng nghe hướng thiên ngay cả bán nam bất nữ thiết k i ề u kiều võ công vẫn kém hơn quách ngạo bạch k i ề u chỉ t r u y hồn diệp trường chu ở bên cạnh thấy tình thế không ổn liền ầm ầm t r ò vào trong bang thiết k i ề u kiều bên này đánh càng lâu thì áp lực càng lớn không kìm được mồ hôi đầm đìa trong lòng kinh hái chợt h ấ y quách ngạo bạch người kiếm hợp nhất hóa thành một vòng kiếm tròn xe như có ngàn vạn thanh kiếm xoay tròn chuyển động trên không lúc lên lúc xuống nhẹ như chồn chồn chạm nước một khi phát ra lại như trường giang đại hải thiết k i ề u kiều càng chiến càng hoàng đột nhiên ánh kiếm trong vòng hơi dừng lại một vệt kiếm xé gió bắn thẳng đến thiết k i ề u kiều kêu lên một tiếng xong trường vội vàng khép lại bắt lấy phi kiếm đúng lúc này thân hình quách ngạo bạch bỗng dừng lại ba thanh trường kiếm từ trong vỏ kiếm bên hông bay lên càng khiến người ta ngạc nhiên là quách ngạo bạch dùng tay trái bắt lấy một thanh hai thanh còn lại rơi xuống mắt cá hai chân hắn bởi vì hai thanh kiếm này rất kỳ lạ vừa vạn rơi xuống mắt cá chân Giống như cây biến nâng lấy k m Sau đó, quách đó g b ạ c hóa lại phi thân lên Lúc lên lạ lao bạch phi phi Hai tay, hai rũi Biến thành hai tay, hai kiếm Hai chân, hai kiếm Tổng cộng bốn kiếm lao về thiết kiểu kiểu Biến thân quách thân chân thẳng thế thành chân h tay trước Tư tay Tổng ngậu cộng bốn đều ra đã về kỷ này chỉ xảy ra trong chớp mắt thiết kiểu kiều vừa tiếp được phi kiếm liền phát giác quách ngạo bạch đã một người bốn kiếm xông về phía hắn lẽ ra phương pháp duy nhất của thiết kiểu kiều Là dùng âm nhu âm thiết r ư ờ n g lực của ắ hắn n Đánh công ngạo Nhưng quách thế bạch bay của l không chủ tự t được i p phi lấy quách bạch kiếm m của ngạo ộ k h i m u ố n trường thu tay đổi trường thì đổi đã kiều h Hắn quách bạch h ô n còn trúng ngạo g của kịp kế đã t ế t k i kiều vừa gấp vừa giận đành phải dùng phương pháp ngọc đá cùng tan hai tay lật lại cầm kiếm của quách ngọc bạch đâm thẳng ra thiết k i ề u kiều vốn cho rằng quách ngọc bạch sẽ thu kiếm tự cứu mình không ngờ quách ngọc bạch có thể một người phát ra bảy kiếm từng kiếm linh hoạt t h ì quách ngạo bạch sắp sửa đâm vào mũi kiếm của thiết k i ề u kiều hắn bỗng d ơ kiếm tay phải lên dùng kiếm đấu kiếm gạt văng một chiêu kia của thiết k i ề u kiều mà kiếm trên tay trái và hai chân hắn vẫn giữ nguyên tốc độ và tư thế đâm thẳng vào thiết k i ề u kiều thiết k i ề u kiều muốn tránh cũng không còn kịp mắt thấy sắp sửa ba kiếm xuyên tim đột nhiên trên chín tầng trời vang lên một tiếng chim ưng một luồng gió lạnh từ trên không thổi xuống đánh vào gáy quách ngạo bạch xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh cũ đêm radio xin cảm ơn các bạn rất nhiều